t r ư ơ n g một trăm lẻ năm tín niệm vô địch tân đình mỉm cười nhìn các trưởng lão huyền thiên tông đang c h ố mắt nhìn hắn trong mắt mỗi người đều có vẻ không thể tin nổi sau đó lập tức t ừ không thể tin biến thành cuồng hỉ không biết qua bao lâu toàn bộ huyền thiên tông giống như núi lửa bạo phát lâm vào một mảnh chấn động các trưởng lão nhao nhao thi lễ hồ to bái nói chúc mừng thánh tử tu thành thần đài trong h h thế chi danh. Các đệ tử cũng hô、to. Chúc mừng Thánh tử tu thành thần đài, thành tựu thế chi danh. Chúc mừng Thánh tử tu thành thần đài, thành tựu thế chi danh. Chúc mừng Thánh tử tu thành thần đài, thành tựu thế chi danh. à đài, đài, đài, n truyền cũng mừng truyền mừng truyền mừng truyền tựu tử to. tử tu tựu tử tu tựu tử tu tựu t Các đệ lúc nhất thời cả thiên địa dường như chỉ còn lại một âm thanh đó chính là âm thanh chúc mừng tần đình thanh âm to lớn đến mức khiến ứng hoàng lão tổ bế quan ở tổ địa hơn ngàn năm cũng không nhịn được từ trong ngủ mê thức tỉnh nghiêng tai lắng nghe đây cũng là toàn bộ ý chí của huyền thiên tông vô số m ô n nhân huyền thiên tông g i a o hò không chỉ bởi vì tần đình tạo ra lịch sử mà là bởi vì tương lai của huyền thiên tông sáu mươi tám vạn năm trước dưới sự dẫn dắt của huyền thiên chân nhân huyền thiên tông s ừ n g s ữ n g đứng trên đỉnh đông hoang vạn tông triều bái tứ hải thần phục khi đó huyền thiên tông chân chân chính chính là chúa tể đông hoang thế nhưng không biết từ khi nào huyền thiên tông dần dần có nguy cơ bị tước mất vị trí đứng đầu bởi vì càng ngày càng có nhiều môn phái khiêu chiến trước kia là cổ thần cung bây giờ là nguyên thủy môn lúc nào cũng như sói đói dòm ngó vương tọa của huyền thiên tông mặc dù huyền thiên tông vẫn là đệ nhất thánh địa đông hoang nhưng càng ngày càng có nhiều người cảm giác được nó đang dần già yếu thế nhưng hôm nay lại có một người trẻ tuổi đứng đầu huyền thiên tông hắn cường đại hắn tài hoa hơn người thiên phú của hắn so với huyền thiên chân nhân thậm chí còn mạnh hơn giờ này khác này hắn chính là thần trong lòng mọi người ở huyền thiên tông tất cả mọi người nhìn tần đình nhìn thánh tử của bọn họ trong lòng đều tin chắc rằng người này có thể dẫn dắt bọn họ trở lại vị trí đứng đầu đông hoang thịnh thế ta thấy huyền thiên tông sắp đến thịnh thế rồi một trường lão tóc trắng lẩm bẩm nói trên mặt phát xác có hai hàng thanh lệ chảy xuống loại tín niệm vô địch này đều xuất phát từ trong tâm can của mỗi người ở huyền thiên môn tinh thần cực kỳ mạnh mẽ vô số tín niệm vô địch hội tụ vào một chỗ s ị tượng tận trời vang tận mây xanh tinh thần tín niệm lớn đến mức kinh động đến cả các môn phái cách xa hàng trăm triệu dặm những môn phái này cũng có thể cảm nhận được từ huyền thiên tông chuyển đến một cỗ lực lượng tín niệm tín niệm vô địch tín niệm trở lại trên đỉnh đông hoang ở cách xa vạn dặm tại nguyên thủy môn thái thượng trưởng lão vũ vạn lý sắc mặt âm trầm nhìn về phía huyền thiên tông lão trầm giọng nói sự tình tồi tệ nhất đã phát sinh rồi t ô chỉ đồng cũng trợn to hai mắt chấn động nhìn tần đình nhìn vị phu quân mà nàng sắp được hầu hạ một cường giả thần đài chưa đến hai mươi tuổi nàng cảm thấy một trận c h ó n g váng bởi vì nàng vừa chứng kiến một truyền kỳ được sinh ra một cảm xúc khó nói thành lời tôi chỉ đồng chỉ cảm thấy kích động không thôi nhìn bóng người tần đình tựa như là cửu thiên thần linh nàng không nhịn được muốn thần phục hắn dù sao thần phục cường già cũng là thiên tính của mỗi một nữ tử nhớp u cũng cực kỳ vui sướng nhìn công tử nhà mình quả nhiên là công tử tu thành thần đài sau này nhất định có thể đạt được thành tựu bất thế công lao nhưng mà trong mắt của hắn lại dần hiện ra một tia tịch liêu một khi công tử tu thành thần đài thì việc hắn có thể trợ giúp công tử sẽ càng ngày càng ít lúc công tử vẫn còn là thần luân hắn là bảo tiêu của công tử bảo hộ cho công tử an toàn sau khi công tử tu thành thần thông tác dụng của hắn dần dần đã nhỏ đi rất nhiều chủ yếu chính là đi tìm hiểu tin tức làm một chút việc vặt nhưng hắn vẫn như cũ tận tâm tận lực chỉ hy vọng có thể giúp công tử nhiều một chút thế nhưng bây giờ công tử đã tu thành thần đài có lẽ hắn sẽ trở thành một người có cũng được mà không có cũng không sao nhiếp u lắc đầu trong m ắ t hiện ra vẻ kiên nghị vô luận mình còn có thể làm cái gì chỉ cần có thể giúp được công tử hắn nhất định toàn lực đi làm sau khi những trưởng lão và các đệ tử chúc mừng tần đình xong đều lần lượt rời đi thái hư phong lại khôi phục vẻ yên tĩnh n h ế p u và tôi chỉ đồng đi đến trước mặt tần đình gương mặt xinh đẹp của t ô chỉ đồng ửng đỏ nhìn khuôn mặt tần đình có vẻ mỉm cười trong lòng không khỏi r u lên nàng nhẹ nhàng cúi đầu nói thiếp thân bái kiến phu quân tần đình mỉm cười nói chỉ đồng không cần đa lễ nàng đi đường vất vả có nhiều mệt nhọc nhanh đi nghỉ ngơi đi lúc này hệ thống nhắc nhở chủ nhân thành công cướp đoạt năm mươi điểm khí vận giá trị hả tân đình có chút giật mình lập tức hiểu ra t ô chỉ đồng hẳn là nhìn thấy hắn đột phá cảnh giới tu thành thần đài sinh ra ý muốn thần phục nghĩ đến cái này tân đình càng ôn nhu nhìn t ô chỉ đồng ánh mắt nhu tình như nước gương mặt t ô chỉ đồng đỏ bừng trong lòng như hươu con chạy loạn phu quân như này là thích mình sao nàng không biết rằng trong mắt tần đình nàng cũng chỉ là một đại cổ chờ đợi hắn cướp đoạt vận khí mà thôi nhiếp u cũng hướng tần đình bái lễ vui vẻ nói chúc mừng công tử tu thành thần đài tần đình nhìn nhiếp u đã lâu không gặp lại nhạy cảm phát hiện trong mắt nhiếp u xuất hiện một tia tịch liêu tâm tư tần đình thông suốt hiểu được tia tịch liêu này từ đâu mà tới Cảnh giới của nhiếp giới giờ, đối với U bây trong ầ n đình mà nói, đúng Nam này chút thấp. mà mặc là có từ t dù ầ m mặt ít trung thành tử. nói, nhưng luôn trung thành với hắn, không ngại sinh với r lòng tần đình cũng sinh ra một cảm giác ấm áp tu vi của nhiếp u do tu tập công pháp tần đế c h u y ể n thụ loại công pháp này mặc dù tiến triển cực nhanh nhưng cũng sẽ tiêu hao tiềm lực cho nên đời này của nhiếp u đạt được thần cung quả thật là vô vọng nhưng đối với người có được hệ thống như tần đình m à nói lại là chuyện dễ dàng